Lê Đại Hành 941-1005 Tên thật Lê Hoàng, vua đầu Triều Tiền Lê 980-1009 Anh hùng dân tộc, người châu ái thanh quá mồ côi từ nhỏ, làm con nuôi một viên quan họ Lê Lớn lên phò tá Nam Việt Vương đinh liễn Được Đinh Tiên Hoàng giao cai quản 2.000 quân Năm 971 Được thăng chức thập đạo tướng quân Điện tiền chỉ huy sứ Khi Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị sát hại Ông Tôn Vệ Vương Đinh Toàn lên ngôi Tự xưng là Phó Dương trong coi chính sự Năm 980 Ông lên ngôi hoàng đế Tức là Lê Đại Hành đóng đô ở Hoa Lư Lãnh đạo kháng chiến chống Tống lần thứ nhất Giết tướng giặc Hầu Nhân Bảo Tên tiếng Hoa là Hu Ren Bao. Năm 982, do vua Chăm Ba bắt giam hai sứ thần đại cổ diệt là Từ Mục và Ngô Tử Canh, Lê Đại Hành đem quân đánh Chăm Ba, ổn định biên giới phía Nam. Hàng năm, ông tổ chức lễ cày tịch điền để khuyến khích sản xuất nông nghiệp, đào đắp nhiều kênh máng, phát triển giao thông thủy lợi. từ điển Bách Khoa Việt Nam tập 2, trang 665-666, nhà xuất bản từ điển Bách Khoa Hà Nội 2002. Theo thần tích ở Thanh Quá thì Lê Hoàng sinh năm 1941 ở Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Quá trong một gia đình nghèo. Cha là Lê Mịch, mẹ là Đặng Thị Sen. Cha mẹ mất sớm, Lê Hoàng phải đi làm con nuôi. Sau thì theo Nam Việt Vương Đinh Liễn lập được nhiều chiến công, giúp dẹp loạn 12 sứ quân lập nên cơ nghiệp nhà Đinh, được phong thập đạo tướng quân lúc vừa tròn 30 tuổi. Khi cha con Đinh Tiên Hoàng bị đổ thích giết Đinh Toàn mới lên 6 tuổi Nhân cơ hội đó Nhà Tống kéo quân sang đánh nước ta Được sự ủng hộ của các tướng lĩnh Và Dương Vân Nga Tức là mẹ đẻ của Đinh Toàn Lê Hoàng lên ngôi Tức là Lê Đại Hành Cầm quân đánh tan giặc Tống Trên cả hai mặt trận Thủy và Bộ Ông đã áp dụng mưu kế của Ngô Quyền đóng cọc nhọn ở cửa sông Bạch Đằng Giặc thất bại thảm hại Không dám tiến sâu vào nội địa nữa Cánh quân bộ thì áp dụng mưu kế trá hàng, bất ngờ đánh úp hầu nhân bảo. Cuộc kháng chiến chống tống thắng lợi. Sau chiến thắng, nhà vua lo chấn hưng đất nước, thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo. Năm 1005, ông mất. Lê Đại Hành có bốn hoàng tử, Long Du, Ngân Trích, Long Việt và Long Đỉnh. Lê Đại Hành cho con thứ ba là Lê Long Việt làm thái tử. Khi vua Băng Hà, Các hoàng tử tranh ngôi, đánh nhau bảy tháng. Lê Long Việt lên ngôi vua, tức lại Lê Trung Tông Được 3 ngày thì bị Lê Long Đỉnh giết chết. Lê Long Đỉnh cướp ngôi và Triều Tiền Lê ngày càng sa sút bởi Long Đỉnh là người dâm đảng tàn bạo. Vì ăn chơi trát tán quá nên khi ra thiết Triều phải nằm, tục gọi là Lê Ngoạ Triều. Triều Tiền Lê chỉ tồn tại được 29 năm. Nhận xét về Lê Đại Hành Các sử gia phong kiến phải thừa nhận công lao của ông trong việc chống ngoại xâm, ổn định đất nước. Nhưng tất cả các sử gia đứng trên lập trường phong kiến đều thống nhất phê phán Lê Đại Hành có ý cướp ngôi dù ý đồ đó chưa lộ rõ và thông dâm với vợ vua Dương Vân Nga Ngô sĩ liên bàn Đại Hành thông dâm với vợ vua đến nỗi nghiễm nhiên lập là làm hoàng hậu không thấy xấu hổ truyền lại quốc thống bằng lối đó thì con mình lại bắt trước vì dâm vật mà chuốt lấy sự mất nước. ha chẳng phải là Lê Đại Hành gây ra đầu mối quả loạn đấy ư. Còn Ngô Thị Sĩ thì cho rằng, Lê Đại Hành là một ông vua mở ra cơ nghiệp, mà làm việc ấy xấu như cầm thú mọi rợ. Về việc lên ngôi của Lê Đại Hành, các sử gia phong kiến đều cho rằng, do Lê Đại Hành có tình ý với Thái Hậu, lại nắm trong tay quân đội, cho nên ý tím ngôi là rõ ràng, dầu không có bằng cứ Việc dương dân Nga trao áo hoàng bào Để Lê Đại Hành lên ngôi Cũng được hiểu vì mục đích cá nhân nhiều hơn Mặc dù sau này việc trao áo hoàng bào Được xem là thuận với lịch sử Và có lợi cho quốc gia Nhưng án về Thái hậu họ Dương Vẫn còn tồn nghi Trong giả sử Cũng có những câu chuyện ở một số địa phương Như dùng Phú Yên Hoặc Phủ Thuận An xứ Kinh Bắc nghiêng về phê phán Lê Hoàng Và Thái hậu họ Dương Xong nhìn chung Quan niệm của dân gian tỏ ra độ lượng Bao dung Khi đánh giá về hai nhân vật này Trong bối cảnh lịch sự lúc ấy Do đó mới có đền thờ Dương Vân Nga Bên cạnh đền thờ Vua Đinh và Vua Lê Theo thần tích ở Nam Hà Dùng thanh liêm thuở xưa Còn ít dân cư Lê Lộc dựng lều ở chân núi cõi Làm nghề đăng đó sinh nhai Giờ mất sớm Có một con trai là Lê Hiền Và nuôi một con hổ mới sinh Lê Lộc Dựng đăng đó, buôn câu ở cánh đồng làng vực, làng núi, làng chem, làng úng. Bố con bán cá tép ngày tháng lần hồi. Hổ con cũng ngày một lớn quanh quẩn coi nhà. Coi đó coi đăng cho chủ nữa. Một hôm lê lục đi thăm bạn ở thôn trên, vui quá chén. Đêm khuya mới ra về. Nhưng đêm trời quang trăng sáng dằng dặc như ban ngày, ông đi qua chân núi bông thăm đó. Thấy một đoạn bờ ngăn bị dở, Lê Lộc cởi áo dài, Dán quần lội xuống, Be lại bờ đó. Hổ con tưởng kẻ gian trộm đó. Bèn từ trên đỉnh chờm xuống, Giả chết. Khi nhận ra là chủ, Hổ bèn cổng đi dấu, Cổng quanh trong vùng, Khi trời sắp sáng, Hổ lại cổng đi dấu ở sườn núi cõi. Qua một đêm muối đùng thành mộ, Đến nay vẫn còn dấu tích, Tục gọi là mã dấu, Hoặc là mã hổ tán, Với kiểu đất phong thủy gọi là Tiền áo long cung hậu thủy bảo cái Tức là đường long cung án che phía trước Núi bảo làm cái gối phía sau Sau khi cha mất Lê Hiền buồn rầu thương nhớ Bỏ ngôi lều cũ ra đi Lan bạc vào dùng trường châu Tức là Ninh Bình Gặp một cô gái là Đặng Thị Liên Quê ở Kẻ Lập huyện Thủy Nguyên Châu Ái Nay là thôn Trung Lập Xã Xuân Lập huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Quá Lưu lạc đến vùng này làm mướn làm thuê Hai người cùng cảnh cô đơn Đem lòng yêu thương nhau Và trở thành vợ chồng Một hôm đặng thị chiêm bao Thấy trong bụng nở một bông sen Và từ đó có thai Lê Hiền ngược xuôi làm lụng Lên rừng chặt củi đốt thang Chẳng may mất tích Đặng thị bơ dơ thân gái một mình Lại bụng mang dạ chữa Bèn lần về quê hương kẻ lập Để có chỗ dựa vào dân làng mà sinh sống Dây làng Đẳng thị đi làm cỏ lúa thuê cho các nhà giàu. Một hôm, bà đang làm cỏ ở cánh đồng sau làng, thấy bụng quặn đau trở dạ, bèn lên gốc cây đa gần đó mà sinh ra Lê Hoàng. Hôm ấy là ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu, tức là năm 941. Tương truyền, lúc đó bà Đẳng thị lâm bồn, mây lành che phủ khắp vùng, chim bay đến đậu kín cành đa. Hương nai trong rừng ra cho Lê Hoàng bú. Dân làng thấy lạ bảo nhau dựng cho mẹ con bà Đặng Thị một gian lều tranh để ở. Nơi đó sau này có tên là Nền Sinh Thánh. Lê Hoàng khỏe mạnh hay ăn chóng lớn. Đặng Thị thường điệu con vào rừng đào củ mày, kiếm qua quả. Gặp tuần mưa gió, mẹ con phải đi ăn xin ở các làng gần đó. Một hôm, Đặng Thị đến xin ăn tại nhà ông Lê Đột ở Kẻ Mía. Nay là làng Phong Mỹ. Lê Đột thấy cậu bé tuấn tú khôi ngô. Hỏi ra lại thấy cùng họ Lê Mới xin Lê Hoàng làm con nuôi Bà đặng thị bằng lòng Để con ở lại với ông Lê Đột Qua vài năm sau Bà không bệnh mà qua đời Ở nhà Lê Đột Hằng ngày Lê Hoàng chăn trâu cắt cỏ Một đêm mưa phùng gió bớt Giá rét căm căm Lê Đột thấy chỗ Lê Hoàng nằm có ánh sáng Đến gần xem Thấy Lê Hoàng nằm sắp ngủ sai Có con rồng vàng ấp lên trên mình Hào quang phát ra sáng rực Từ đó, Lê Đột đem lòng yêu và cho cùng hai con ông đi học gió nghệ. Năm 16 tuổi, Lê Hoàng gió nghệ tinh thông, nhưng ông Lê Đột qua đời, nhớ lời mẹ dặn lần tìm về Bảo Thái thăm giếng quê cha. Lê Hoàng thấy quê nhà cảnh đẹp dân thuần, liền ở lại làm nhà lên nền lều cũ của ông Lê Lộc xưa. Lê Hoàng đem gió nghệ dạy dân, kết bạn thân với tráng sĩ Nguyễn Minh Quang, con ông thầy chùa làng dực. Gặp lúc nhà ngô suy yếu, các hào trưởng khắp nơi nổi lên xương hùng xương bá Đất nước loạn ly chia cắt Lê Hoàng cùng Nguyễn Minh Quang phất cờ tụ nghĩa Được nhữ khâm, một hào phú ở làng Thanh Khê Nay thuộc xã Thanh Huy Giúp thóc gạo nuôi quân, tiền bạc mua sắm vũ khí Quân khởi nghĩa dẹp yên giặc cướp quanh dùng Tiến vào qua lư theo đinh bộ lĩnh Tướng quân Lê Hoàng vì được nhà vua phong lên chức thập đạo tướng quân nắm quyền thống lĩnh toàn bộ quân đội của quốc gia Đại Cổ Việt. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi năm Mậu Thìn năm 968, phải quan tâm đến bao nhiêu điều nội trị, ngoại giao, đặc biệt phải chú ý đến tình hình quân sự. Đất nước vừa qua bao nhiêu ngày loạn lạc, nhất là loạn thập nhị sứ quân, suốt 3 năm rồng, từ năm dần là năm 966 trở đi. Đinh Tiên Hoàng phải trải qua bao nhiêu giấc giả gian nan mới dẹp yên được, Ông phải nhợ đến sức lực của nhiều tướng lĩnh và quân lính. Trong số đó, Lê Hoàng là một viên tướng trẻ tài năng, đi theo Nam Việt Vương Đinh Liễn. Dù chỉ là lính thường, nhưng trí dũng khác thường, tính tình phóng khoáng, nên được cha con Đinh Bộ Lĩnh yêu mến. Đinh Liễn được vua cha giao cho đặc trách công việc ngoại giao, liên tiếp đi xứ Trung Quốc để tranh thủ cảm tình với nhà Tống. Ông đưa Lê Hoàng tiến cử lên vua cha, và quả nhiên, Duyên tướng trẻ này đã được Tiên Hoàng ái mộ. Đinh Tiên Hoàng lên ngôi năm 43 tuổi. Lê Hoàng lúc này mới có 30 tuổi, vẫn còn quá trẻ. Nhưng Tiên Hoàng vẫn quyết định giao cho chàng trai một chức vụ quan trọng, làm quan thập đạo tướng quân coi sóc 10 đạo binh của cả nước. Người thanh niên, chưa đầy 30 tuổi, đã trở thành một đại nguyên soái của quốc gia đang thời kỳ trứng nước. Năm Kỷ Mão, tức là Tống Thái Bình, Hưng quốc năm thứ tư, nội nhân đổ thích, một hôm nằm ngủ, thấy sao xa vào miệng. Thích lấy làm lạ, bàn đi bói một quẻ, và được thầy phán đó là điềm được nghiệp đế dương. Từ đấy thích âm mù giết vua. Một hôm, vua đang ăn yến ban đêm, lại say rượu, nên nằm ngủ ngoài sân. Thích lẻn vào sân cung giết vua, lại giết cả con trưởng của vua là Nam Việt Vương liễn nữa. Bị phát giác thích lén nắp ở máng nước nhưng không thoát bị định Quốc công Nguyễn Bậc bắt được và chém chết bây giờ ngoại giáp Đinh Điền định Quốc công Nguyễn Bậc và thập đạo tướng quân Lê Hoàng bàn với nhau nhà không thể một ngày không có chủ nước không thể một ngày không có vua và họ quyết định rước dễ Dương toàn tức là con thứ tư của Đinh Tiên hoàng lên làm vua mẹ đẻ của Dệ Dương toàn hoàng hậu Dương Thị được đưa lên làm Hoàng Thái Hậu. Vua mới nối ngôi còn quá nhỏ tuổi, tức là vệ Vương Toàn lúc đó mới lên có 6 tuổi thôi. Mà Hoàng Thái Hậu Dương Thị thì không đủ sức nhiếp chính, cho nên thập đạo tướng quân Lê Hoàng, tự xưng là Phó Dương, đứng ra nhiếp chính thai vua. Nghe tin này, Định Quốc Công Nguyễn Bạc, Phạm Hạp và Ngoại giáp Đinh Điền đều có bụng nghi ngờ Lê Hoàng sẽ làm việc bất lợi cho vua nhỏ. Nguyễn Bạc bảo, Vua ta còn quá nhỏ tuổi Mà thấy hậu dương thị thì không đủ sức nhiếp chính Nhưng việc này Phải được các quan đầu triều bàn bạc mới phải Thế mà thập đạo lại tự xưng phó dương Chắc chắn là có ý đồ tím ngôi Chi bằng Ta cùng chia binh làm hai đường thủy bộ Đánh úp Lê Hoàng Rồi sau đó sẽ tùy cơ mà ứng biến Bàn bạc xong Họ quyết định ngày khởi binh Và lặng lẽ điều động quân Tin tức về việc giấy binh Được một tên hậu tâm phúc của Lê Hoàng trình lên với chủ Thập đạo vội giả vào cung. Muôn Tâu Thái hậu. Chẳng hay người có rõ bọn Phạm Hạp, Nguyễn Bạc, Đinh Điền định giấy binh làm loạn không? Nghe tin Dương Thị vô cùng lo sợ. Bọn Bạc giấy quân khởi loạn làm kinh động nước nhà. Vua ta còn nhỏ yếu, chưa kham nổi nhiều nạn. Vậy, Khanh nên sớm nghĩ ra cách gì, liệu tính làm sao để tránh được di quả về sau? Lê Hoàng Tâu thân ở chức phó Dương Nhiếp chính, dù sống chết thế nào đều phải gắng sức đảm đương trách nhiệm, xin thái hậu cứ yên lòng. Lúc ấy thế lực của Lê Hoàng rất mạnh. Ông liền chỉnh đốn quân ngũ rồi đánh nhau với Nguyễn Bật tại đình điền ở Tây Đô. Nguyễn Bật tại đình điền thua chạy, liền thúc Phạm Hạp đưa quân thủy ra đánh. Lê Hoàng nhân chiều gió liền phóng lửa chiến thuyền. Đình Điền bị chiếm tại trận, Nguyễn Bật thì bị đóng củi giải về kinh để trị tội. Sau đó, Phạm Hạp cũng bị bắt sống Và tình thế lúc đó mới tạm yên Vua Tống nhận được thư của Hầu Nhân Bảo dâng lên Thư có đoạn giết An Nam Quận Dương, tức là Đinh Tiên Hoàng Cùng với con là Liễn, đều bị giết chết Nước ấy sắp mất Có thể nhận lúc này đem một cánh quần sang đánh lấy Nếu không mưu tính, sợ lỡ mất cơ hội Nhận được thư mật Vua Tống gọi Lư Đa Tốn vào hỏi Ta vừa nhận được tin của Hậu Nhân Bảo, đất An Nam đang có loạn, An Nam quận Dương và con đều bị giết. Ta có nên nhân cơ hội này mà cất quân sang đánh không? Lưu Đa tốn tâu. Ý của Hậu Nhân Bảo thật là cao kiến. Thần sẽ xin vì bệ hạ, điều động lực lượng để sang lấy đất An Nam. Tin tức về sự điều binh của quân Tống từ biên giới được cấp báo về. Thái Hậu Dương Thị vô cùng lo lắng. Tình hai cho con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị giết hại, khiến triều đình nhà Tống nghĩ đến cơ hội thuận lợi để tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược. Có lời đồng đại, duyên tướng Lê Hoàng lên nhiếp chính, như sau. Giời Đinh Toàn ra nhà khác, cấm cố cả họ Đinh. Chú thích, đây là theo sách Tống Sử. Đọc tiếp, đấy là lý do để Thiên Triều đem binh sang hỏi tội, cho quân sang vào dịp này, lấy danh nghĩa là hỏi tội Lê Hoàng. Bảo vệ cho họ Đinh Đúng giờ lúc nước Nam đang vô cùng bối rối Chắc chắn sẽ thu được thắng lợi Một cách dễ dàng Đạt nước Nam trở thành quận huyện Thật không có cơ hội nào Thuận lợi hơn nữa Cùng với triệu thần bàn bạc kỹ càng Vua Tống lập tức sai các tướng Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng Trương Tuấn, Trần Khâm Tổ Thôi Lượng, Lưu Trần, Giả Thực Dương Soạn Đi theo nhiều đường tiến vào nước ta Vua Tống lại sai Lưu Đa Tốn viết thư cho Lê Hoàng vừa chiếu dụ vừa đe dọa. Lá thư do một nhà văn đời Tống là Dương Vũ Xứng thảo ra. Có đoạn dùng lời rất quyết liệt bảo Lê Hoàng như thế này. Người nên quy phục chớ để giả đến. Quân lính nhà vua đã chỉnh tề trống chiền nghiêm ngặt. Theo ta thì ta tha trái ta thì ta đánh. Chỉ có theo hay chống là lành hay giữ người nên xét kỹ. Trước tình thế vô cùng nghiêm trọng ấy, cả triều đình vô cùng lo ngại. Tiếp theo là văn thư các cấp từ Lạng Châu ở Bắc Giang Lạng Sơn gửi về. Các quan văn võ bàn ra nói vào, kẻ thì bảo nên đánh, kẻ nghĩ nên hàng đi, chưa biết quyết định ra sao. Riêng đối với Lê Hoàng, ông biết rõ việc nhà vua bị giết hại. Triều đình lục đục là dịp tốt cho giặc ngoại xâm lấn. Vì vậy, tin giữ từ Lạng Châu đưa về không làm cho Lê Hoàng ngỡ ngàng. Có chăng Dương Thái Hậu Trước những tai biến dồn dập Đã phần nào lo sợ Bà chỉ còn trông cậy vào viên cẩn thần thân tính Nhưng Lê Hoàng vẫn lặng lẽ Dường như lời nói thốt ra Từ trái tim của Dương Thái Hậu Không hề gây xúc động đối với ông Xong đây không phải là chuyện riêng tư Của Dương Thái Hậu Mà là chuyện mất còn của một quốc gia Trong cuộc đời Cầm quân từ trước đến nay Ông chưa hề lùi bước trước một nguy năng Nhận lệnh thì không khó Cái khó Theo ông là thực hiện lệnh đó như thế nào để thắng được giặc mạnh Lê Hoàng mời ngay Đinh Toàn và Dương Hậu ngự triều Ông trình bày cho các quan văn giỏ nhận rõ trách nhiệm Phải bảo vệ đất nước, giữ gìn cơ nghiệp Ông cũng phân tích lợi hại giữa hai bên quân tống và quân ta Chỉ ra rằng chúng ta chắc chắn có thể giành được thắng lợi Ông dơ tay giỏng dạc Mai ngày quân địch kéo sang Tôi xin tự thân mình đốc xuất việc phòng bị và chống cự Sông rất cần có những đại tướng giúp đỡ trong việc dùng binh Xin được cử ông Phạm Cự Lượng làm đại tướng quân Đi tiên phong trong cuộc giao chiến Nghe Lê Hoàng tiến cử Phạm Cự Lượng Triều đình ai cũng ngạc nhiên Phạm Cự Lượng là em của Phạm Hạp Người đã cùng với Nguyễn Bạc Đinh Điền khởi binh chống lại Lê Hoàng Bị Lê Hoàng đánh bại, bắt giam và xử tử Biết đâu Phạm Cự Lượng không nung nấu một mối thù không nổi trời chung Với người đã chặt đứt tình anh em ruột thịt của mình Nhưng rồi họ nghĩ lại. Quả thực Lê Hoàng là có người đại lượng, không có sự tị hiểm, biết tin tưởng và phẩm chất người giúp việc mình. Trước tình hình gây go của đất nước, vấn đề thiết yếu nhất là phải chọn được đúng người có khả năng. Phạm Cử Lượng là đại tướng thì phải giao trách nhiệm cho xứng đáng. Dù là anh em, người nào có chí hướng riêng của người ấy, không nên vì tội của anh mà có thành kiến nghi ngờ với em. Tuy nhiên, Thái Hậu lại e ngại về chuyện anh em ruột của ông ta là Phạm Hạp bị triều đình trị tội vì việc nổi loạn năm ngoái. Biết đâu chẳng do chuyện này mà gây ra hiềm khích giữa Lê Hoàng với Phạm Cự Lượng làm cho ông ta nghi kỵ triều đình. Trong tình thế này, sự bất hòa giữa hai viên tướng sẽ không may cho mẹ con bà giờ là tai quả cho trăm họ. Chưa rõ ý của Lê Hoàng, nhưng Thái Hậu già dặt. Phạm Cự Lượng Là viên tướng có tài Lại được quân sĩ mến phục Nhưng chuyện của Phạm Hạp Hiểu ý Dương Thái Hậu Lê Hoàng Tâu Phạm cự lượng là kẻ kiệt hiệt Cha ông Người ấy đã từng theo các bậc tiên dương Để chống giặc giữ nước Khi non song bị chia sẻ Lại cùng nhà vua ghé dai dựng nước Nay Chẳng lẽ việc Phạm Hạp phản phúc Phải chịu tội với triều đình Lại khiến cho con người ấy Không đem tài ra để cứu nước hay sao Giang dõi bá quan đợi chờ lời phán quyết của Dương Thái Hậu Nhưng rồi buổi triều hội dừng lại Có tiếng chân rầm rập bước lên tam cấp Cự lượng cùng các tướng đều mặc áo trận đi thẳng vào nội phủ Đại tướng cự lượng nói Thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành diệt quân Nay chúa thượng còn trẻ thơ Chúng ta hết sức liệu chết, chẳng nhặt ngoài Mai có chút công lao thì ai biết cho Chi bằng, trước hết hãy tôn lọc ông thập đạo làm thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn. Quân sĩ ở bên ngoài nghe thấy những lời nói này đều tung hô, dạng tuế, dạng tuế. Lê Hoàng chắc cũng xúc động bởi giây phút này, nhưng ông vẫn cảm thấy bất ngờ. Lần đầu tiên, dù đã từng trải cuộc đời, ông vẫn cảm thấy lúng túng. Ông nhìn lên ngay vàng chỗ của Đinh Toàn đang ngồi. Rồi liếc sang chiếc ghế của Dương Hậu Bà Dương cũng lúng túng Một niềm vui dâng lên trong tâm trí Bà cảm thấy như quân sĩ và trăm khoan Đã cởi được cho bà một sự bế tắc ấp ủ lâu nay Thoáng nhận ra ngay tình thế Hợp với lòng mình Bà tán thành ý kiến suy tôn của mọi người Đúng, họ nghĩ như vậy là phải Đứa con bà tuy được nối ngôi Nhưng còn quá bé bỏng không thể đảm đương được quốc gia đại sự. Lê Hoàng mới là người xứng đáng ngự trị ngai vàng. Có Lê Hoàng mới giữ dựng đất nước trước quả xâm lăng. Có Lê Hoàng, binh sĩ mới giữ dựng được niềm tin và ý dương Thái Hậu đã quyết. Lê Hoàng lên ngôi, xưng hiệu là Lê Đại Hành. Đó là năm canh Thìn tức là năm 980. Với âm mưu đánh nhanh thắng mạnh, Dán cho nước Đại Cầu Việt một đoàn Như sét đánh không kịp bưng tay Quân Tống đã cho 4 cánh quân hùng hổ Tiến vào nước ta Mũi thứ nhất là do Đại quân Do hầu Nhân Bảo chỉ huy Bao gồm bộ binh và kỵ binh Theo đường bộ thọc tới Ngân Sơn Nay là một địa điểm trên đường quốc lộ số 3 Cao bằng Hà Nội Đó là đạo quân quy hiếp phía Bắc và Đông Bắc Mũi thứ hai Do Tôn Toàn Hưng chỉ huy Xuất phát từ Châu ung Tiến đến Lạng Sơn Đội quân này liên lạc với đội quân của Hậu Nhân Bảo và sẽ hợp binh với các cánh quân khác đánh vào hậu phương ta từ hướng chính diện. Mũi thứ ba là Thủy Quân do Lưu Trần chỉ huy từ cửa biển Quảng Châu thẳng tới cửa sông Bạch Đằng. Mũi thứ tư cũng là Thủy Quân do Trần Khâm tổ chỉ huy cùng xuất phát với đội của Lưu Trần nhưng lại tiến vào cửa biển Thái Bình để vào nội địa của ta đến bến Tây Kết thuộc quyển Khoái Châu Này là Châu Giang, ở cách Thăng Long khoảng 30 km. Cả bốn đội đều thống nhất một chiến lược là đánh nhanh, thắng nhanh. Tất cả đều hướng về mục đích tấn công kịp thời. Ngay từ đầu tháng 1 năm 1981 sở dĩ phải đánh gấp như vậy là vì chủ ý của vua Tống muốn giải quyết cho nhanh. Lê Hoàng đã phái một đoàn sứ giả do Giang Cự Vọng đứng đầu, mang chiếu thư ký tên Đinh Toàn sang xin mệnh lệnh được núi ngôi cha. Nhưng vô tống cự tuyệt Vì biết đây là cách của Lê Hoàng Muốn quản binh Cho nên dứt khoát không cho thương thuyết Về phía Lê Hoàng Nhờ khả năng thám báo linh động kịp thời Ông đã nắm được ý đồ chiến lược của địch Ông cho tướng Phạm cử lượng Cùng nhiều tướng lĩnh khác Trấn giữ các nơi hiểm yếu Một đội quân tiến lên phía Lạng Sơn Đón đầu đạo quân của Hầu Nhân Bảo huy động lực lượng ở Châu Ái Ở Hoa Lư Để chuẩn bị tiến ra Đối phó với đội quân của Trần Khâm Tổ Giao trách nhiệm cho các đội quân ấy Phải bảo toàn chủ lực Tùy tình hình mà phòng ngự tấn công Không dội giả đương đầu Mà chủ yếu là chặn đường của địch Ngoài ra Lê Hoàng còn sai quân sĩ đóng cọc Ở sông Bạch Đằng để ngăn cản địch Ông nhớ lại kinh nghiệm của Ngô Quyền trước đây Đại phá bọn Hoàng Thao Cũng ở trên sông Bạch Đằng này chẳng được giặt trên sông nhiều có tiêu diệt được chúng hay không Cũng tổ chức thành một thế trận phòng ngự chiến lược Tiêu hao và cầm chân bước tiến của chúng Ông biết rõ Hầu Nhân Bảo tuy là thống lĩnh đại quân Nhưng vẫn phải chờ các đội binh của Lưu Trần Và Tôn Toàn Hưng cùng phối hợp Thì mới mong tốt thắng được chẳng được mũi của Lưu Trừng Là xoay hẳn được thế cờ Đẩy địch vào thế bị động chiến lược Muốn làm được như vậy Phải có ý chí quyết tâm Có tầm nhìn sáng suốt và bao quát Điều đó hợp với lợi thế Và trí lực của ông Một thanh niên đầy nhiệt huyết và dạng dày kinh nghiệm. Quả nhiên, sự tính toán của Lê Hoàng là hoàn toàn chính xác. Thủy đội của Lưu Trần tiến vào sông Bạch Đằng gặp phải sự kháng cự của quân ta. Những ngày đầu thế của địch rất mạnh. Nhiều chiến thuyền của ta bị địch cướp, hơn 1.000 binh sĩ hy sinh. Những cọc đóng trên sông Bạch Đằng không phát huy được tác dụng như thời kỳ của Ngô Quyền, nhưng cũng gây hại cho địch rất nhiều trở ngại. Mặc dù quân ta bị thiệt hại thương vong nhiều, nhưng Lê Hoàng vẫn kiên trì chỉ huy quân sĩ, dựa vào thế hiểm yếu của sông núi Bạch Đằng để cầm chân giặc. Trận đánh kéo dài suốt 2 tháng, từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1981. Lưu Trừng mới phá nổi dòng dây để tiến lên phía bắc, hội giới các đạo quân khác. Nhưng cũng chính thời gian kéo dài ấy lại làm cho các đạo quân tốn thêm lúng túng co cụm lại để chờ nhau mà không thể mở rộng diện tấn công. Hậu Nhân Bảo tiến đến Ngân Sơn, vào sông Cầu, chờ quân phối hợp. Theo kế hoạch thì đội quân này phải liên kết cho được với đạo quân của Tôn Toàn Hưng. Nhưng Tôn Toàn Hưng lại chủ trương chờ cho được tin của đạo quân của Lưu Trừng mới có thể hành động. Nghe ngóng tin tức của Lưu Trừng không có gì tiến triển, cho nên Tôn Toàn Hưng nhất định cứ án bình bất động để chờ đợi. Hậu Nhân Bảo hai ba lần dục Sông Toàn Hưng nhất quyết không đi Mãi cho đến khi Lưu trừng phá được dòng dây Kéo lên lạng sơn Chú thích thực chất là thua chạy Lúc đó hai đội quân tống mới hội được với nhau Ý đội chiến lược bị bẻ gãy Thế trận liên kết không thành Hậu Nhân Bảo bị cô lập ở Ninh Giang Đang nóng lòng thoát ra khỏi dòng luẩn quẩn Thì Lê Hoàng sai quân đến trá hàng Liền hí hững kéo ra Bị quân ta phục kích giết ngay trên sông Ở phía tây kết Trần Khâm Tổ được tin Lưu Trừng thua chạy, hầu Nhân Bảo bị giết thì dội dàng rút lui. Quân ta ở phía Nam truy kích mạnh, Trần Khâm Tổ thua to, các tướng quách quân biện Triệu Phụng Huân đều bị bắt sống đem về qua Lư. Quân Tống thất bại thảm hại, không chờ lệnh vua đã phải dội dàng rút chạy. Vua Tống trút tất cả tội lỗi lên đầu bọn tướng tá Lưu Trừng giả thực, bị giết ở chợ Úng Châu. Tôn Toàn Hưng bị bắt về Triều hạ ngục rồi cũng bị giết. Của kháng chiến chống tống của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàng đã hoàn toàn thắng lợi. Dẹp yên giặc phương Bắc, Lê Hoàng nghĩ ngay đến phương Nam. Năm 979, Ngô Nhật Khánh cùng vua Chim Thành đem quân gây hấn và bị Lê Hoàng đánh cho đại bại. Vào năm 979, nước ta không muốn gây thù chuốt oán nên đã sai một phái đoàn sứ giả do từ mục Ngô Tử Canh cầm đầu vào Chim Thành để đặt vấn đề hòa hiếu. Xong vua chim thành không chịu Còn ra lệnh bắt các sứ giả Vì bận đánh tống Lê Hoàng tạm gác lại chuyện này nay đã đến lúc ông quyết định ra tay Ông đích thần đem quân vào phương Nam Chỉ một trận giao tranh Vua chim thành là phế mi thuế Đã bị giết Tù binh bắt được nhiều vô kể Thành trì bị phá Vua mới của chim thành là Indiva Varaman Đệ tứ bỏ chạy Giời đô sâu vào phía trong Không chỉ tài giỏi trong lĩnh nh vựcệt quân sự mà về phương diện ngoại giao Lê Hoàng cũng rất linh hoạt ứng phó tài tình năm90 Tông Cảo sang xứ nước ta Lê Hoàng sai quân ra tận Liêm Châu đón đến Trường Châu ông sai thao diễn thủy quân để phô Trương Thanh Thế cách thành 100 dặm ông dùng súcậ của dân ra bờ sông nói là trâu bò của nhà nước đồng đến hàng dạng con cho nhiều dân thường lẫn lộn vào đám quân sĩ mặc quần áo sạc sở Chèo thuyền đánh trống hò reo, gây khí thế hùng mạnh để ra quy với sứ giả. Nhận chiếu thư của vua Tống, ông giả nói là mới đây đánh giặc đã bị ngã ngựa đau chân, không thể làm lễ được. Thực ra là không chịu lại chiếu thư của vua Phương Bắc như các thể thức từ xưa. Cùng với tài thao lược về quân sự, ngoại giao, Lê Hoàng rất quan tâm đến nông nghiệp, giao thông. Ông chủ trương đào những con kênh như kênh Đồng Cổ vào năm 983 chỉ quy việc mở đường ở phương Nam. Không những thế, ông còn đích thân ra cày ruộng tịch điền vào dịp đầu năm để làm gương cho dân chúng. Việc du đi cày đầu xuân, các triều đại sau này đều làm. Nhưng Lê Hoàng không chỉ càng dài đường tượng trưng, mà là cày ruộng thực sự. Có lẽ vì thế mà đời sau đã phải ghi vào sự sách hiện tượng độc đáo này. Trong việc trị nước, ông rất trọng đại các nhà sư, vì những người này vào lúc bấy giờ là những trí thức giỏi. Sư Ngô Chân Lưu được phong làm Khuông Việc Đại sư. Khuông Việc nghĩa là khuôn phù nước việc. Cái đặt tên này chứng tỏ Lê Hoàng rất có ý thức về quốc gia của mình. Phạm Diệt Quân Quốc trọng sự, Ngô Chân Lưu đều được tham gia ý kiến. Sư Dạng Hạnh đã được Lê Hoàng hỏi đến về phương châm tiến hành chiến tranh với nhà Tống, với Diêm Thành, và những lời khuyên bảo của sư đều ứng nghiệm. Sau này Huông Việc còn làm giúp cho Lê Hoàng bài ca chúc sứ giả Lý Giác lên đường về nước. Đó là bài thơ Dương Lăng Quy nổi tiếng trong văn học. Sư Pháp Thuận, những diệt văn thư cho nhà vua, đã nêu những kế sách rất đặc lực. Khi sứ giả Lý Giác sang ta, Lê Hoàng cho Sư Pháp Thuận cải trang thành phu chèo đò, chở thuyền cho Lý Giác. Đò thì lướt trên sông, cùng lúc ấy có hai con ngỗng đang bơi trên mặt nước. Lý Giác nhớ đến bài thơ đường bên nước mình. Mơi buộc miệng ngâm. Nga nga lưỡng nga nga, Ngưỡng diện hướng thiên nhà. Người phu lái đò đọc tiếp ngay hai câu trong bài thơ cổ ấy. Bạch mau phô lục thủy, Hồng trạo bãi thanh ba, Tạm dịch. Ngỗng kìa ngỗng một đôi, Ngễn cổ nhìn chân trời, Nước xanh lông trắng lướt, Sống biết chân hồng bơi, Lý giác giật mình. Không ngờ người lấy đò ở đất Việt nhỏ bé này mà giỏi thơ, thuộc thơ đường một cách thành thạo như vậy. Dị sư giả Trung Quốc rất phục tài và phải tỏ lòng kính trọng nhà vua. Nhiều vị sư khác còn được Lê Hoàng trọng thị. Học trò của sư Pháp Thuận là sư Ma Ha, người chim thành, tu ở chùa Quang Ái, Bắc Giang, được Lê Hoàng ba lần mời về qua Lư để đàm đạo. Nhà vua cho phép sư Đa Bảo mở một tự diện rất lớn ở chùa Kiến Sơ, phụ động Bắc Ninh. Có đến trên 100 học trò Phật giáo ở Việt Nam rất thịnh hành vào thời Lý Trần Nhưng ngay dưới triều đại Lê Hoàng Đã có vị trí lớn trong nền chính trị và văn hóa của đất nước Không những quý trọng lớp trí thức là những nhà sư Lê Hoàng cũng có con mắt biệt đại đối với những con người tài năng khác Kể cả những người nước ngoài Không có tư tưởng kỳ thị Chu Hồng Hiến là người Tàu Lê Hoàng xem như người tâm phúc của mình Luôn luôn hỏi ý kiến về những vấn đề cai trị đất nước Kể cả kế hoạch đánh nhau với quân Tống Cuối cùng ông còn phong Chu Hồng Hiến lên đến chức Thái Sư Điều đặc biệt là Lê Hoàng rất chú trọng tới việc giữ gìn Và phát huy bản sát văn hóa dân tộc Bởi ông từ nhân dân mà ra Ông đã cố gắng giữ gìn lấy những khuynh hướng tâm linh khuynh hướng thẩm mỹ của người dân Việt Ông là một trong những nhà vua đầu tiên lấy lễ để thờ phù Đổng thiên vương Ông biết giữ gìn phong tục riêng của đất Việt, Ngay cả với người nước ngoài. Sứ nhà Tống là Tống Cảo, Sang Ta, Về đã tâu lại với vua Tống rằng, Sứ giả được nhà vua tiếp, Hai ngựa dòng cương cùng đi, Thỉnh thoảng lấy trầu cao mời nhau, Ngồi trên ngựa mà ăn. Nhà vua cho những đội ca múa dạo hát sướng, Làm vui cho sứ giả, Và chính vua cũng từ trên ngai vàng xuống, Nhảy cùng với nhóm nghệ nhân. Tống Cảo không hiểu gì, Do khác ngôn ngữ, Nhưng thấy được phong cách của một ông vua bình dị gần gũi với dân chúng Lê Hoàng cũng rất chú ý đến việc đua thuyền Sử chép năm 1985 Giữa tháng 7 nhân ngày sinh của mình Lê Hoàng cho làm thuyền lớn để ở giữa sông Trên thuyền lấy tre làm núi giả gọi là Nam Sơn Bày trò vui đua thuyền Từ đó về sau đua thuyền trở thành một nghi lễ thông thường Với các quan cũng như với dân chúng Về tình duyên của Lê Hoàng không có một tài liệu nào viết một cách rõ ràng và cụ thể. Truyền thuyết còn lưu lại giai thoại về thiên tình sử giữa Lê Hoàng với một người đẹp, được dân tôn là bà Chúa Hến. Một lần khi di hành, Lê Hoàng gặp một cô gái đang làm cỏ lúa. Cô có tân hình thon thả, dáng điệu thì quyển chuyển nhẹ nhàng. Chiếc nón đội đầu không che kín khuôn mặt xinh đẹp và làn tóc mây ống ả. Lê Hoàng thông thả bước tới, dáng áo giáp đưa lội xuống ruộng. Một dĩ cẩn thận vội hét lên Này cô kia, Hoàng thưởng ngữ giá Hãy dừng tay để bái lễ, tại sao lại dám... Lê Hoàng khoát tay Ngăn không cho vị quan cẩn thận nói hết Ông cứ xăm xăm bước xuống Cô gái ngừng tay, bỏ chiếc nón ra cúi đầu Nhà vô nói trước Cô bận đến nỗi quan quân đi qua mà không dừng được ư Và sao ta cho mời cô lại không tới Cô gái có phần bẻn lẻn Nhưng vẫn ung dung trả lời Tôi hoàng thượng, quang quân đi trên đường, em làm cỏ dưới ruộng, có làm phiền gì đến ngự giá đâu mà phải bỏ việc. Em nghe nói hoàng thượng đi dẹp giặt nước. Em cũng đang dẹp giặt cỏ đây, em có việc của em, làm sao dám sen vào việc của nhà vua để nhận lời mời. Lê Hoàng thoáng giật mình vì câu trả lời nghiêm trang mà khí khái ấy. Vua rất hài lòng, dội nói. Nàng quả là người có ý chí phi thường. Có điều sao nàng lại cho rằng nàng không thể nghĩ đến chuyện dẹp giặt nước? giặc là kẻ thù chung, ai cũng phải đánh. Và ta đây, nàng tưởng là ta không biết dẹp giặt cỏ sao? Ta cũng là người lớn lên từ đồng ruộng đấy. Cô gái mỉm cười. Em biết, nhưng em thấy ngự giá đi đến đâu là bắt dân chúng lùi xa, bỏ diệt Cho nên mạo muội nghĩ rằng nhà vua đã quên mất ruộng đồng rồi. Lê Hoàng cười. Bây giờ ta xuống đây với nàng. Để nàng thấy rõ là ta không quên gốc nha. Nhưng cũng nhờ nàng mà ta nhớ được. Vậy ta muốn được ở bên nàng mãi mãi. Để nàng giúp ta khỏi quên. Nàng đồng ý chứ. Cô gái không trả lời. Nàng ngước mắt nhìn vua. Chung một niềm thông cảm. Lê Hoàng cầm lấy tay nàng. Nàng sẽ cùng ra trận với ta. Chúng ta cùng dẹp dặt. Cô gái ấy là người ở đất hoa xá. Làng tả thanh oai. Này thuộc quyện Thanh Trị, ngoại thành Hà Nội Gia đình cô là một gia đình nông dân Quanh năm lo việc cài cấy Cô cũng tham gia việc đồng án Và còn có nghề đi cào hến để kiếm thêm thực phẩm Từ hôm đó cô trở thành vợ của Lê Hoàng Theo nhà vua, trong việc quân ngũ Chuyên trách việc tiếp tế lương thảo Buổi gặp gỡ giữa đường bất ngờ Đã đưa đến cuộc tình duyên dai ngẫu Cô gái thật xứng đáng với tài đức của mình Và với lòng yêu thương gắn bó của nhà vua Nàng được phong là Đô Hồ Phu Nhân. Và vì làng Tả Thanh Quai có tên nơm là làng Tó, cho nên nhân dân ở đây gọi nàng là bà Chúa Tó. Cũng gọi luôn là bà Chúa Hến nữa, có ý nhắc đến nghề cào Hến của nàng. Sau này, bà được thờ chung với Lê Hoàng ở Trường Yên và cả ở làng Tó. Ngọc Phả còn lưu ở đền này, do một viên quan họ Lê có tước là Thanh Xuyên Bá Soạn. Lời trong Ngọc Phả có đoạn viết, Nguyên Phi, Đô Hồ Phu Nhân là người sắc nước hương trời, Đức Thuần nết tốt, phong tư tột bậc tiên nhân, cốt cách đúc từ đạo Pháp, cho nên lấy chữ Đô Hồ và chữ Uyển Nhân làm tên hiệu. Phối hợp lương duyên với Đức Vua Lê, diệt nhà ra tay mẫn cán, diệt nước như một hiền thần, đã cùng Vua Bình Chim đánh tấm. Chuyện kể về Vua Lê Đại Hành lưu truyền rất nhiều trong dân gian. Ngay cả những nơi nhà vua đã đi qua Chẳng hạn các vùng gian sông Nhuệ thuộc các xã Đại Thanh, Hữu Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Đông Cũ Đều có các câu chuyện truyền thuyết Vua đi đến đâu cũng để lại một sự tích để có tên địa danh Thứ nhất, Đồng Kiệu Ở làng Hữu Châu, xã Hữu Hòa Khi vua đi qua, thấy có một khu giường cây xanh tươi đẹp Vua liền bảo Đây là đâu mà có một dường cây đẹp như vậy? Hỏi xong, nhà vua liền cho dường kiệu xuống và vào thăm dường cây. Dường cây quả quý đẹp đó làm cho nhà vua vui lòng. Nhân dân thấy kiệu của vua Lê Đại Hành đổ ở đấy, liền đặt tên cho vùng đất ấy là Đồng Kiệu. Thứ hai, Bãi Cồn và Bà Chúa Hến Ngày xưa ở vùng Tó, bên tả ngạn sông Nhuệ, thuộc xã Đại Thanh, huyện Thanh Oai, Hà Đông cũ Về sau là thường tính Hà Nội, rồi chuyển sang Nguyễn Thanh Trì, Hà Nội. Có một cô gái nhan sắc đẹp tuyệt trần. Vì nhà quá nghèo, và mù côi cả cha lẫn mẹ, cho nên cô ngày ngày phải mò cua bắt ốc, bắt hến gian bờ sông nhuệ để kiếm ăn. Cuộc đời của người con gái nghèo khổ, mò hến gian sông nhuệ, cứ thế lặng lẽ và buồn tẻ trôi qua. Tuy nghèo khổ như vậy, nhưng cô được trời phú cho nước da trắng hồng, thân hình cân đối, lộ rõ vẻ đẹp khỏe mạnh của một cô gái con nhà lao động. Có điều rất lạ, cô mò đến đâu thì dù trời nắng thế nào đi chăng nữa, cũng đều có một đám mây bay theo che nắng cho cô. Một hôm, Dưa Lê đại hành ngữ giá đi qua, vừa thấy có đám mây đẹp cứ bay ở trên đầu cô gái đang mò hến ở ven sông, Dưa liền gọi cho cô gái lên. Cô sợ quá bỏ chạy, quân lính phải đuổi theo. Khi bác được đem đến thì vua thấy cô gái xinh đẹp, lại ăn nói dịu dàng, bèn bảo cô gái về chỗ hành cung của vua đang đóng tạm tại nơi đây. Nơi hành cung mà vua Lê Đại Hành lấy người con gái này được dân gọi là Minh Ngự Lâu, nghĩa là Lầu Vua Đã Ngự. Khi đưa cô gái về hành cung, tự tay vua Lê Đại Hành đổ vỏ hến xuống. Hiện nay, theo lời truyền của nhân dân thì chỗ đổ vỏ hến ấy vẫn còn nhiều vỏ hến lưu lại và người ta gọi đó là bãi cùng. Thứ ba, con voi ở nhân hòa. Sau khi Du Lê đại hành lấy bà chúa Hến làm vợ, vua muốn trả ơn cho làng Tó là quê hương của bà. Vua bèn cho một con voi đi trên cánh đồng, nếu con voi đi được đến đâu thì đất làng Tó sẽ được đến đấy. Voi đi đến cầu bưu rồi đi đến gần văn điển, rồi voi lại đi xuống đồng gùn đất tất cả ruộng ở vùng đó thuộc về làng Tó. Khi voi đến làng Nhân Hòa thì các cụ già ở Nhân Hòa sợ voi đi qua sẽ hết mất làng, cho nên tìm cách đánh chết voi. Nhà vua tức giận, sai đan một con voi bằng nan tre rồi bắt dân làng Nhân Hòa đổ bạc cho vào đầy bụng con voi bằng nan tre đó, đền lại giá trị của con voi thật.